Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển Nam chương 9 một lần cảm thụ L Các bạn đang nghe truyện tại truyện âm lão công công sắc mặt trắng bệt Trên người phun đầy máu tươi Nhưng không che hết vết kiếm thương dày đặc Nhìn dị thường chật vật thê thảm Lúc này hắn đâu còn bộ dáng cao nhân ở ngoài quốc giáo học viện lúc trước Tự như một lão ăn mày Làm người ta thấy mà thương xót Đây là chuyện gì Thanh âm của hắn run rảy rất lợi hại Trong mắt tràn ngập cảm xúc khó tin cùng khiếp sợ Sau đó có chút thất thần Đến bây giờ mới thôi Hắn cũng không rõ thời điểm cuộc chiến đấu này bắt đầu đã xảy ra chuyện gì. Vì sao viên đá màu đen kia có sức nặng kinh khủng như thế? Hay là đến từ thần trượng? Nhưng chân chính để cho hắn khiếp sợ. Không cách nào tiếp nhận chính là chuyện đã xảy ra sau đó. Sau khi trần trường sinh xuất kiếm, hắn không tìm được bất kỳ cơ hội nào để hoàng thủ. Ở trong đoạn thời gian đó Kiếm quang chiếu sáng tàn thư lâu Sau đó kết thúc cuộc chiến đấu này Kiếm của Trần Trường sinh quá nhanh Kiếm pháp vô cùng sắc bén Kiếm thế vô cùng cường đại Tu Vi ở trên kiếm đạo đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn Hắn nghĩ mãi mà không rõ Cho dù người trẻ tuổi này bắt đầu học kiếm từ trong bụng mẹ cũng không thể chỉ dùng 17 năm đã đem kiếm đạo tu đến loại trình độ này. Hơn nữa trong trận chiến đấu này, Trần Trường Sinh còn thể hiện ra một chút năng lực khó có thể tin khác. Tỷ như số lượng chân nguyên của hắn, tỷ như hắn tinh vực hoàng mỹ, làm sao có thể Lâm lão công công nhìn Trần Trường Sinh hô vang Trần trường sinh nói sư phụ có thể đã quên mất một số chuyện, nhờ phúc của hắn, bệnh của ta đã được trị lành. Hơn 300 điểm tinh quang nhàn nhạt đang dần biến mất ở sâu trong viện phụ. Mơ hồ có thể tưởng tượng ra lúc trước, tinh thần đồng thời sáng lên, hình ảnh xinh đẹp đến cỡ nào. Vừa nói là nhờ phúc ánh mắt của hắn lại rất bình thản Không có cảm xúc cảm kiếp gì Nhưng hắn nói chính là sự thật Ở đỉnh Thiên Thư Lăng Thánh hậu nương nương nghiệp thiên cải mệnh cho hắn Chữa hết bệnh của hắn Thời điểm ở Hàng Sơn Hắn đã tụ tinh thành công Hơn nửa ngưng kết ra kinh vực hoàng mỹ Hiện tại hắn khỏi bệnh chân nguyên lưu động tự nhiên, tự nhiên trở thành tụ tinh cảnh hoàn mỹ. Trong thân thể của hắn, kinh mạch vô cùng thông thoáng, như sơn mạch tắc ngãn đều đã hóa thành thảo nguyên bằng phẳng mà giả khoáng. Dòng suối nhỏ quanh co khó có thể đi về phía trước đã sớm biến thành sông lớn cuồn cuộn. Mấy năm qua, Tinh huy từ trong bầu trời đêm rơi xuống xuyên thấu tàn thư lâu tiến vào thân thể của hắn Biến thành cánh đồng tuyết thật dày Hiện tại cánh đồng tuyết có thể thoải mái thiêu đốt Tận tình lan tràn Hai năm trước Kinh mạch của hắn không thông Đã có thể dựa vào kiếm pháp cùng đạo pháp của mình Liên tục hoàn thành chiến đấu phá cảnh Vài ngày trước Trong điểm trọng thương chưa lành, đã có thể dựa vào pháp khí cùng thủ đoạn ôn ôn, kiếm của tô ly cùng với đao của Chu độc phu, suốt nửa giết chết đại cường giả như Chu thông, chớ đừng nói chi hiện tại, có thể rất khẳng định mà nói, hiện tại trần trường sinh, rốt cục có năng lực đối kháng cùng cường giả chân chính trong thời gian ngắn. Hắn đã không phải là thiếu niên bệnh tật từ Tây Trụ trốn đến Kinh đô để cầu y, y cải mệnh, mà là một thiên tài đọc một lượt đạo tàng, kiến thức cực kỳ rộng lớn, liên tiếp gặp minh sư, thiên phú cực cao. Hắn có lẽ còn không thấy rõ phía trước vận mệnh của mình có gì đang đợi, nhưng ít ra đã không còn âm ảnh đen tối kia, khắp nơi bừng sáng. Hiện tại muốn giết chết hắn Đã là chuyện rất khó Chỉ cần là đối thủ dưới thần thánh lĩnh vực Mặc dù hắn không địch lại ít nhất cũng có thể chống đỡ một thời gian ngắn Người còn không nghĩ tới điểm này Tỷ như Lâm Lão Công Công Cũng sẽ phải chịu dạy dỗ khắc sâu Lâm Lão Công Công quá kinh địch Tùy ý để hắn xuất thủ trước Cho nên hiện tại cả người đầy máu Ngồi bệt trên mặt đất Khiếp sợ đã có chút ít thất thần Trần Trường Sinh cầm kiếm đi tới cửa tàn thư lâu Tinh quang dần dần ẩn vào trong quần áo Lâm lão công công sắc mặt tái nhật tựa vào ngưỡng cửa Há mồm muốn hốt Lại phát hiện có đạo bình chứng vô hình Đem tàn thư lâu cùng ngoại giới ngăn cát Quốc giáo học viện mới một lần nữa thu nhận học sinh một năm Còn xa xa không được cảnh tượng như năm đó Càng không cách nào tìm về nội tình cùng thực lực Nhưng làm viện trưởng Trần Trường Sinh vốn có thể khống chế mấy chỗ trận pháp Người đang sợ ư Trần Trường Sinh đi tới trước người hắn Nhìn ánh mắt của hắn Có chút không giải thích được nói thì ra là Ngươi cũng sợ chết à Lâm lão công công nổi giận chí cực quát lên Muốn vết cứ vết đừng có nhục ta Trần Trường Sinh lắc đầu Nói ngươi hiểu lầm ta thật sự nghĩ ngươi không sợ chết cơ Lâm lão công công giật mình Trần Trường Sinh nhìn hắn thật tình nói ta Ở trong sách xem rất nhiều chuyện xưa Danh sĩ Trung thần như các ngươi Không phải đều cảm thấy có đại nghĩa nơi tay Không tiếc mạng sống sao Tựa như lời của hắn Hắn cũng không phải cố ý hạ nhục đối phương Nhưng loại giọng nói bình thản này Lại làm cho lâm lão công công cảm thấy cực kỳ tức giận Ho ra máu nói không tiếc mạng sống không có nghĩa là không sợ chết Chỉ cần là con người đều sẽ sợ chết Bởi vì có chút người hoạt chuyện không bỏ xuống được Tỉ như bệ hạ Ta không sợ Trần Trường Sinh bỗng nhiên nói Lâm lão công công giật mình, nói ngươi nói gì Trần Trường Sinh nhìn hắn thật tình nói ta không sợ chết Tàn thư lâu lần nữa an tĩnh lại Chỉ có gió thu từ cửa sổ rách nát tuôn vào trong Phất lên trang sát Tản mát ra mùi vị cho bụi kinh niên tự như những lời này của hắn đây là một loại mùi vị rất dễ dàng làm cho người ta cảm thấy khổ sở Tràn đầy vô vọng Mà nhân sinh không chỗ nào kỳ vọng tựa như sách trên giáp không người nào lật xem Nội dung dù phong phú đến đâu cũng là vô nghĩa Nếu như nói mọi người đều sẽ sợ chết là bởi vì bọn hắn còn có chút người hoặc chuyện không bỏ xuống được ở trên thế giới này Như vậy hắn nói mình không sợ chết Hoặc là hắn đã không còn gì tiếc nuối nữa sao Lâm Lão Công Công nhìn Trần Trường Sinh không tìm được bất kỳ tâm tình ba động ở trên mặt của hắn Hắn 17 tuổi Đang thời khắc thanh xuân Nhưng an tĩnh tượng như vén cũ Thu thủy Lá rụng Cây hột Tràn ngập sắc thái trầm trầm Lâm lão công công bỗng nhiên sinh ra chút ít thương hại cùng đồng tình đối với hắn Không nói thêm gì nữa Trần Trường Sinh lại nói một câu nói ngoài dự tính của hắn Đi thôi ta sẽ không giết ngươi Lâm Lão Công Công con ngươi hơi co lại Nhìn hắn lạnh giọng nói muốn giết ta Đây là cơ hội tốt nhất Thậm chí đây là cơ hội cuối cùng của ngươi Trần Trường sinh hiểu được ý tứ của hắn Lâm Lão Công Công là cường giả tụ tinh đỉnh phong Thậm chí gần như thần thánh Nếu không bởi vì khinh địch Lại bị hắn dùng viên đá màu đen này đột nhiên tập kết Tuyệt không đến nỗi rơi vào kết quả như vậy Nếu như lúc này hắn bỏ qua cho đối phương Tương lai gặp nhau lần nữa Lâm lão công công tuyệt đối sẽ không như thế Thực lực cảnh giới chênh lệch giữa hai người Sẽ làm hắn không có bất kỳ cơ hội Sau này Có thể chúng ta cũng rất khó gặp lại nhau. Hắn nhìn Lâm Lão Công Công nói xin ngài chăm sóc cho sư huynh của ta sao? Lâm Lão Công Công trầm mặt thời gian rất lâu, nói xem ra ngươi rất rõ ràng hôm nay sẽ phát sinh chuyện gì. Trần Trường Sinh không nói gì. Lâm Lão Công Công nói thương viện trưởng Đi Ly Cung. Sau hôm nay, Ngươi sẽ không còn là người thừa kế giáo hoàng Không có ai trợ giúp ngươi Ngươi sẽ phải đối mặt với áp lực của toàn bộ thế giới Bởi vì vị trí của ngươi Chuyện đã xảy ra ở Kinh Đô 3 năm qua Sẽ làm rất nhiều người không thoải mái Mà những người đó Đều là người thắng lần này Đúng vậy Vô luận Trần Gia Vương Gia hay là Thiên Hải Gia hay là các triều thần Cũng sẽ không nguyện ý tiếp tục nhìn thấy Trần Trường Sinh ở Kinh Đô Bởi vì vấn đề phân phối ức lợi Bởi vì vấn đề vị trí còn có một vấn đề không có ai muốn nói ra khỏi miệng Thấy Trần Trường Sinh, mọi người rất dễ dàng nhớ tới Thánh Hậu Nương Nương Tàn Thư Lâu rất an tĩnh Thân ảnh lâm lão công công dần dần biến mất trần trường sinh thủy chung không nói gì thêm Trận chiến đấu không có người xem Cũng không có ghi chép lại này Ở ngày sau có rất ít người sẽ nhớ tới Chớ đừng nói là nhắc tới Tự nhiên cũng không thể được ghi lại trên sách sử Nhưng trên thực tế Cuộc chiến đấu này rất quan trọng Là một cuộc chiến đấu trần trường sinh đi tới Kinh Đô Phát huy hoàng mỹ nhất Cũng là cuộc chiến đặt nền móng để hắn trở thành cường giả chân chính Hắn thắng Có thể giết chết đối phương Nhưng không làm vậy Bởi vì lão nhân này trung thành đối với sư Huyên Bởi vì hắn chỉ muốn chiến thắng đối phương Hắn chỉ muốn thắng một lần Muốn cảm thụ một lần Chính mình không có bệnh Là dạng gì Cảm thụ không cần suy nghĩ tử vong mà sống Là dạng gì Về phần chuyện khác thật không sao cả Những người đó muốn di thể của Thánh Hậu Hắn sẽ không cho Những người đó biết hắn sẽ không cho Cho nên muốn mượn chuyện này để hỏi tội Tốt nhất là trực tiếp giết chết Hắn không thấy sao cả Cứ như vậy đi Hắn nhìn về bầu trời bao la phía trên quốc giáo học viện Mơ hồ thấy được dấu vết mấy con hồng ưng bay qua Quốc giáo học viện phía ngoài vang lên tiếng chân trầm trọng Như mưa sa, như sấm nổ Huyền giáp trọng kỵ bắt đầu xung phong Nam khê trai kiếm trận tự nhiên không cách nào ngăn nổi Chớ đừng nói chi là Quốc giáo học viện trong rừng thu Còn truyền đến nhiều khí tức túc sát âm hàng Chẳng qua là không biết đó là thanh lại ti hay là sát thủ thiết khách của quân bộ Sau một khắc Sẽ có vô số người tràn vào quốc giáo học viện Đem toàn bộ rừng cây Hồ nước Đại thụ Lầu các nơi này hủy diệt Trần Trường Sinh không chấp nhận Hắn từ trong lòng ngực lấy ra một phong thơ Xé mở phong thư này sẽ chết rất nhiều người Sau đó đại khái hắn cũng sẽ chết Nhưng hắn rất bình tĩnh Rất trầm ủng Tay nắm phong thư không có bất kỳ run rễ Lộ ra vẻ không thèm để ý đối với mọi chuyện Các bạn đang nghe chuyện tại thuyền audio.xyz